không cùng các ngươi ở đây nữa." Bản Vương đi trước một bước. Tham Lang Vương hừ lạnh một tiếng, tản mắt ra linh áp vương cấp, như một ngôi sao đâm vào vân hải thiên long môn. Hắn vận dụng linh quang, khám phá đạo và lý, bước một bước mang tính quan trọng nhất. Mọi người kinh ngạc kêu lên, chỉ thấy vân hải thiên long môn phát ra ánh sáng bạch kim lóng lánh. Tham Lang Vương biến mất ở trước mặt mọi người. Hắn thành công tế giới tầng thứ 7, hắc hắc. Tiên Nang Vương nở nụ cười, theo sát phía sau, tản mắt ra Linh Áp Vương cấp, bước trên lưới pháp tắc tiến tới trước, cuối cùng thông qua Long Môn. Bảo trọng, bản vương không lâu sau đó sẽ tìm các ngươi. Tửu Hào Vương nhìn đám người Sở Vân dặn dò một hồi, sau đó là người thứ 3 tiến vào Long Môn. Sở Vân tiểu tử, ngươi lại đây, ta mang ngươi tiến vào tầng thứ 7. Bỗng nhiên Vạn Độc Vương truyền âm tới, "Tiền bối có phương pháp gì?" Trong lòng Sở Vân hơi chấn động, vẫn dừng lại ở chỗ cũ, không hề động đậy. Thiện ý khó hiểu này của Vạn Độc Vương khiến trong lòng hắn có chút bối rối. "Tiểu tử kia, ngươi suy nghĩ quá nhiều, không phải đề phòng thiện ý của ta." Vạn Độc Vương cười khẽ một tiếng, trả lời vấn đề của Sở Vân, nàng chỉ nói bốn chữ, "Tiên nang thượng đẳng." Cửu Hào Vương, Lạc Anh Vương không có tiên nang thượng đẳng, Vạn Độc Vương đã có. Chỉ nàng vẫn thần bí khó lường, tin tức về nàng là ít nhất trong bảy đại vương gia. Phần lớn mọi người chỉ biết nàng là cường giả vương cấp, thủ đoạn độc ác, âm hiểu chỉ uy yêu vật độc hệ mà thôi. Sở Vân Vũ đầu chợt hiểu ra, tiên nang trung đẳng chỉ có thể chứa yêu vật, nhưng tiên nang thượng đẳng đã tương đương với một thế giới nhỏ có thể chứ người, tiểu tiểu hiền bị thương, hiện tại không phải đang ở trong tiên nang thế ngoại đào nguyên của Sở Vân dưỡng thương sao? Nếu tiến vào tiên nang thượng đẳng của Vạn Độc Vương, có thể dính linh quang của cường giả vương cấp, đi theo nàng tiến vào thế giới tầng thứ 7. Tuy nhiên, ngươi muốn đi vào bách độc mẫu xảo của ta, trước hết phải tín nhiệm bản vương, giao tiên nang thượng đẳng trên người ngươi cho bản vương giữ hộ. Vạn Độc Vương lại nói: Tiên nang ngang nhau không thể chuyên chở lẫn nhau, đây là một kiến thức phổ thông của giới Ngư Ưu sư. Trong tiên nang tồn tại không gian khác nhau, lưới pháp tắc lại càng không giống nhau, nhất là tiên nang thượng đẳng, thế giới bên trong cũng không giống nhau, một cái bao một cái sẽ khiến lưới pháp tắc bên trong bị quấy nhiễu nghiêm trọng, cuối cùng tan vỡ. Tiên nang trung hạ đẳng có thể để vào bên trong tiên nang thượng đẳng Nhưng tiên nang thượng đẳng không thể chuyên chở bằng tiên nang hạ trung đẳng, nếu không sẽ khiến tiên nang hạ đẳng bị vỡ ra. Những địa phương như thế giới Long môn, vô tận chi tâm, tuy rằng từng là tiên nang thượng đẳng, nhưng hiện nay đã dung hợp với Tinh Châu, dựa vào thế giới Tinh Châu, cho nên có thể cho tiên nang thượng đẳng tiến vào trong đó mà không bị nổ vỡ. Đạo lý này thật ra cũng không khó lý giải tương đương với chậu lớn chục chậu bé. Sở Vân Trần Trừ trong tay hắn có hai tiên nang thượng đẳng nhưng lại rất quan trọng, nhất là tiểu tiểu hiền còn dưỡng thương ở bên trong, thích hợp để đưa chúng nó phó thác cho Vạn Độc Vương sao? Nhất là người này, nổi tiếng ở Tinh Châu lấy phong cách tản nhẫn thần bí để hành sự, cho dù liên tiếp biểu đạt thiện ý với mình, thậm chí đưa giá tiểu bảo thạch mật môn, nhưng trên thế giới này chưa bao giờ có sự yêu mến vô duyên vô cớ, cũng không có thù hận vô duyên vô cớ, không phải sao? Nhưng trên thế giới này, chưa bao giờ có yêu vô duyên vô cớ, cũng không có hận vô duyên vô cớ, không phải sao? Còn nữa, lão thân chỉ có thể mang một mình ngươi đi vào, tiểu công chúa bên cạnh ngươi không thể vào được. Ngươi hiểu? Vạn Độc Vương lại nói. Nhất thời Sở Vân nhíu mày, có chút phản cảm với giọng điệu trên cao nhìn xuống của Vạn Độc Vương, hắn cũng không muốn để Kim Bích Hàm một mình ở trong này. Vạn Độc Vương cũng nói, chỉ dẫn một mình hắn đi vào. Nói như vậy, Tiếu Tiểu Hiền đang suy yếu cũng phải Ở lại tầng thứ 6, tại đây cường địch luôn rình rập, hắn càng thêm lo lắng. Cảm ơn sự ưu ái của tiền bối, tuy nhiên ta nghĩ vẫn thôi đi không làm chậm trễ thời gian của tiền bối. Sở Vân khéo léo cự tuyệt. Hừ, tiểu tử, ngươi đã đưa ra quyết định sai lầm, lão thân còn có thể tới tìm ngươi, về phần vị công chúa bên cạnh ngươi này, lão thân khuyên ngươi vẫn sớm dứt bỏ. Vạn Độc Vương có chút không hài lòng, sau khi nói ra những lời này, đưa cháu gái mình vào trong tiên nang. Ngay sau đó, nàng bèo một tiếng, thân hình giống như quỷ mị đâm vào long môn biến mất không thấy. Các ngươi ở lại tầng thứ 6, đi săn nhiều yêu thú một chút. Bản Hầu đi một lát sẽ trở lại. Chi Liễu Hầu thôi động linh quang trong cơ thể, thân thể vẽ lên một đạo kiếm hồng trong không trung, sau đó biến mất. Vô Thường Hầu thoáng nhìn về phía đám người Sở Vân, trong lòng do dự một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn tầng thứ 7 thế giới Long Môn. Hắn cũng tiến vào Long Môn. Ta không tin thứ này quỷ quái như vậy. Hắc Sơn Man Quân phẫn. Вот không thôi, phát ra linh áp quân cấp, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Long Môn đối với hắn mà nói, giống như kính trong hoa, chăng trong nước, thấy được, sợ không được. Rất nhiều người đều thử vài lần, đám người Sở Vân cũng không ngoại lệ, nhưng đều vô ích. Ôi, thật sự là không cam lòng à? Sao tiêu chuẩn của Long môn tầng thứ 7 sao lại cao như vậy? Cũng không biết thế giới tầng thứ 7 đến tột cùng có cái gì. Các đại nhân này đi vào thu hoạch được những gì đây? Đừng than thở, ở trong này lãng phí thời gian, còn không bằng đi săn yêu thú ở tầng thứ 6, có lời hơn một chút. Một khắc sau, phía trước của Long môn đã vô cùng vắng vẻ, phần lớn đã đi hết, chỉ còn lại có một vài ngư yêu sư đặc biệt không cam lòng. Tốt 5 tốt 3 nhìn Long Môn, oán giận không biết làm thế nào. Mông Phi, Tôn Viêm, những người này đều đi rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Ở tại chỗ này, không có lợi ích gì. Kim Bích Hàm tiếc hận nói. Sở Vân lại mỉm cười, nhìn về phía Nhị Lan Thiên Quân. Nhị Lan Thiên Quân về hướng hắn ngợt đầu. Các ngươi làm gì bí hiểm vậy? Kim Bích Hàm tò mò nhìn lại. Ngay sau đó, thân thể nàng chấn động. Môi khẽ nhét lên, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ nghi ngờ kinh ngạc, chỉ thấy sở vân mở thiên nhãn, trên chán cũng có một chút ánh sáng lóng lánh. Con mắt thứ ba của nhị lang thiên quân, trực giác chân đồng tàn mắt ra ánh sáng ngọc lưu ly, hai mắt cũng biến đổi hư ảnh. Thấy được, trong mắt hai người bọn họ, tinh quang đại thịnh, đồng thời trong lòng rung lên, chuyện được phát tại trang web chuyển audio mới.com. Chương 568, cực không phi kiếm ngư dưới sự trợ giúp của Thiên Nhãn và Trực Giác Chân Đồng, cảnh tượng trước mắt bọn họ chợt thay đổi. Mây trắng biến mất không thấy đâu, chỉ thấy lưới pháp tắc trong hư không tuy thưa nhưng khó lọt. Vân Hải Thiên Lang Môn đứng sừng sững giữa ở lưới pháp tắc, vô cùng chăm chú. Bích Hàm tiến vào tiên nang của ta, mau. Ngay sau đó, Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân đồng thời tiến về hướng Long Môn, ầm một tiếng, tiến vào Long Môn. Trời mây mông khôn cùng, mây trôi quay cuồng, thiên địa bạc trắng. Nơi này chính là thế giới Long Môn tầng thứ 7. Biển mây. Trên thực tế, mỗi một tầng thế giới Long Môn đều có thể theo tương ứng với một manh mối nhìn ra Long Môn. Thí dụ như nói tầng thứ nhất thế giới là Thanh Ngưu Đại Hạp Cấp, Nó đối ứng với thế giới Long Môn, chính là cánh cửa Vạn Thái Thanh Long. Thế giới hoang mạc tầng thứ 2, đối ứng chính là cánh cửa Thương Mãng Thổ Long. Thế giới băng tuyết tầng thứ 3, đối ứng chính là cánh cửa Cực Địa Băng Long. Nghị Lang Thiên Quân chậm rãi nói, ánh sáng trí tuệ ở trong mắt hắn không ngừng lóng lánh. Sở Vân Dùng Thiên Nhãn xem xét, nhưng thấy biển mây thật sâu, tràn ngập bốn phương tám cực, rộng lớn khôn cùng. Lưới pháp tắc xâm nghiêm, ẩn chứa phía sau là sự đan xen của đạo và lý trong thế giới này. Không hổ danh là thế giới Long Môn tầng thứ 7, tứ vương hai hầu tiến vào trước, lúc này đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Hiển nhiên là bị Vân Hải Thiên Long Môn truyền tống tới phương vị khác. Thế giới này, địa vực cực kỳ rộng lớn, gần như bằng sau thế giới trước cộng lại. Tỷ lệ có thể gặp được 6 người đã đi vào trước là cực kỳ bé nhỏ. Sở Vân nhìn sau một lát, ánh sáng thiên nhãn dần dần tan biến. Thiên nhãn không thể mở ra trong thời gian dài. Sử dụng trong chiến đấu cũng tạm được, quan trọng là quan sát lưới pháp tắc trong thế giới này, tương đương là nhìn trộm cảnh giới của du hoàng. Mức độ tiêu hao linh quang vô cùng khủng bố, cho dù hợp lực với Nhị Lang Thiên Quân cũng ngăn cản không được tốc độ tiêu hao này. Thiên Nhãn và trực giác chân đồng hỗ trợ lẫn nhau, hắn và Nhị Lang Thiên Quân hợp lực, đối kháng với kiếm đồng của Chi Liễu Hầu, cũng không cảm thấy mệt mỏi là mấy, tinh thần vẫn sáng láng. Mức độ tiêu hao cực kỳ bé nhỏ, nhưng mạnh mẽ tiến vào Long Môn, gần chỉ chỉ rình xem lưới pháp tắc một lát đã không chống đỡ được. Càng đi vào thế giới cao tầng, Lưới pháp tắc lại càng là xâm nghiêm, đạo lý lại càng là hùng hồn rất nặng, tối nghĩa khó hiểu. Không thể tưởng tượng được thế giới long môn tầng thứ bảy có dạng này. Kim bích hàm từ trong tiên nang tinh hải long cung chui ra, vẻ mặt sợ hải than. Các ngươi có phát hiện hay không, mây nơi này vô cùng dày, di chuyển rất lớn, quả thực có thể sánh ngang với biển rộng. Nghe đồn, ở trời cao tinh châu, dưới tinh thần phát. Có một mảnh biển không trung thần bí rộng lớn. Trong ghi chép của thời thượng cổ, cổ nhân gọi lục đại dương mênh mông xung quanh mặt đất là Lam Hải. Gọi không trung phía trên Lam Hải là Bạch Hải. Kim Bích Hàm đọc điển tịch vương thất thành thuộc, nói ra một điển cố, nghe nói năm đó, Du Hoàng tung hoành tinh châu, đi khắp thiên hạ, lên trời xanh, xuống cửu u, không trừ một chỗ nào. Tiên nang Long Môn lại là do Du Hoàng tạo ra. Rất có thể là Du Hoàng đi qua Bạch Hải, tìm hiểu một góc lưới pháp tắc nơi đó, sau đó tạo ra tầng này thế giới Long Môn, vận dụng lĩnh ngộ tương quan tới nơi này. Ba người phỏng đoán một hồi, mặc kệ có phải lịch sử chân thực hay không, trong lòng bọn họ cũng không ngừng dâng lên sự sùng kính đối với Du Hoàng. Nhìn chung, Trong lịch sử Tinh Châu cũng chỉ có 3 cường giả hoàng cấp. Du Hoàng chính là người thứ nhất, thực lực hùng mạnh, mênh mông rộng lớn như núi, khó có thể đo lường. Chỉ dựa vào thế giới tầng thứ 7 này rộng lớn vô ngần như thế, khí phách hàng vạn hàng nghìn. Tuy rằng Sở Vân có hai đại tiên nang Tinh Hải Long cung và Thế ngoại Đào Nguyên đều là thượng đẳng, nhưng so với thế giới Long môn chính là đệ tử gặp sư phụ, lập tức thu chỉ kèm em. Tầm thế giới này cũng quá quá rộng lớn, chúng ta phi hành một hồi lâu như vậy, cũng không gặp một con yêu thú, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Kim Big Hàm phá vỡ sự yên lặng. Ba người bọn họ cùng phi hành một hồi lâu trong biển mây, cũng không thấy bất kỳ sinh vật nào, giống như trong biển mây cũng chỉ có mây. Cảnh tượng thiên tài địa bảo ở khắp nơi, bừng bừng sức sống trong tượng tượng của bọn họ khác thực tế một trời một vực. Mắt thấy thời khắc Long Môn đóng cửa càng ngày càng gần, Kim Bích Hàm có chút thiếu kiên nhẫn, ngay cả Nhị Lang Thiên Quân cũng lộ ra vẻ lo lắng. Không cần phải gấp gáp, thực lực chúng ta không đủ, vừa mới đến, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Có thể bước vào nơi này đã là thu hoạch quá lớn, thế giới Long Môn cũng không phải không mở ra lần nữa. Cho dù lần này không có thu hoạch, lần tiếp theo vẫn còn có cơ hội. Sở Vân Hòa Nhã nói đang nói chuyện, sắc mặt hắn chợt biến đổi. Gần như cùng lúc đó, ánh mắt Nhị Lang Thiên Quân và Kim Bích Hàm cũng nhất thời cứng lại, cùng quay đầu nhìn về hướng đông bắc, toàn thân đều ở trạng thái đề phòng. Tiếng rít càng lúc càng lớn, đó là một con yêu thú phi hành cấp tốc, tạo ra tiếng rít phá vỡ không khí. Có nguy hiểm. Ba người trúc tiên nang trong khoảnh khắc kinh ngạc trốn tránh, trang bị võ trang đầy đủ. Lúc này Bọn họ đều cảm thấy một cỗ yêu khí cuồn cuộn như khói lửa, như mạnh mẽ như hổ xuống núi, kim điêu đang bay tới gần, một cỗ sát ý hung tàn gắt gao bao phủ ba người. Ba người Sở Vân đều cảm thấy chấn động, biết con yêu thú thần bí này đã xem ba người là con mồi. Tiên hạ thủ vi cường, tiếng rít thanh càng ngày càng gấp, lấy tốc độ cực kỳ khủng bố đang ép gần. Sở Vân bỗng dựng hết lớn Dơ cao tiên thiên túy tuyết đao, đánh mạnh xuống, ánh đao phát ra, hình thành đao mang sáng như tuyết dài đến hơn 10 trượng, ánh sáng ngọc lóa mắt, như cầu vòng mọc giữa ban ngày, bắn đi, dọc đường đi, xé rách không khí, cắt biển mây, khí thế bàng bạc, nặng tự nghìn quân, kim bích hàm, nhị lang thiên quân cũng theo sát, lần lượt ra tay, đảo pháp dâng trào, hào quang rơi xuống. Phát ra từng đảo ngụ quang thập sắc, cuộn cuộn tiến về phía trước. Nhất thời tiếng giít kia bị kiềm hãm, hiển nhiên bị đà kích. Nhưng rất nhanh, lại cao lên, vẫn sung phong liều chết hướng về đám người sở vân. Sắc mặt ba người sở vân đều nhất thời cứng lại. Biết con yêu thú này, ít nhất là kiếp yêu tu vi hai mươi vạn năm. Không bao lâu, tiếng giít thanh đã mạnh liệt như đao kiếm, muốn phá mảng tay ba người. Đám người Sở Vân như lâm đại địch, chỉ thấy mây trôi phía trước bỗng nhiên quay cuồng kịch liệt, ngay sau đó phá vỡ thành một miệng động, một đạo bạch quang hồng, vèo một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh không thể tưởng tượng được, đâm về hướng Kim Bích Hàm. Tốc độ của nó nhanh như vậy, đến mức Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân đều không kịp phản. Ứng, Kim Thiền thoát xác, mắt thấy nguy hiểm đến gần, Kim thiên y trên người Kim Bích Hàm tự bảo vệ chủ, kim quang chợt lóe, khiến Đôn Hoàng công chúa lập tức biến mất. Quang mang màu bạc hồng một đòn không trúng, tốc độ không giảm, tiếp tục tiến lên, nhanh chóng lần trốn ra xa. Trong mắt đám người Sở Vân, lưu lại một tia quang vị kinh diễm. Trong chớp mắt, nó biến mất ở trong biển mây mênh mông, nhanh chóng như vậy. Ba người Sở Vân không khỏi liếc nhau đều nhìn ra vẻ kinh sợ trong mắt nhau, loại tốc độ này vượt qua dự đoán của bọn họ, nếu không tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Nó lại đã trở lại, đôi mắt đẹp động lòng người của Kim Big Ham nhất thời cứng lại, dần hiện ra vài tia máu. Tiếng rít phá không gian lại trở lại, yêu thú thần bí vẫn chưa buông tha con mồi của nó. Sở Vân và Nhị Lang Thiên quân cùng hừ lạnh, vừa tiếp xúc mới lần đầu tiên, đã bị đánh trở tay không kịp, không ngờ còn dám trở về, thật muốn cho yêu thú này nếm thử chút lợi hại. Đỉnh đầu Nhị Lang Thiên Quân gắn ngọc thanh tâm liên, Sở Vân thì triệu ra nguyệt thỏ, đạo pháp tâm hệ và đạo pháp thời gian cùng được thi triển, tạo thành cảm bẫy vô hình. Yêu thú thần bí tiến vào, ngay lập tức, sát ý trong lòng tan biến hơn nửa, đồng thời lâm vào vũng lầy quang âm tốc độ đột nhiên giảm. Huyền Tiên Mộng cảnh, một con Kiếp Yêu Tiên Điệp trấn ký duy nhất của Kim Bích Hàm, phát ra hào quang đạo pháp thần thông, thoáng cái liền bao bây yêu thú biển mây, tạm thời kéo nó vào trong mộng. Nghị Lang Thiên Quân biết cơ hội tới, hư không kính từ trong ngực chợt lóe, trước mắt chuyển qua bên cạnh yêu thú, tay hắn mang nhất bộ yêu binh quyền bộ, hai tay một chảo, khí thế như núi nắm chặt lấy yêu thú, bảo quang mông Trần quyết, Sở Vân lại chụp tiên nang, hơn 10 vị cực nhược tiên phi nhất tề gặt hái, đánh ra những đạo pháp liên miên như mưa, lấy số lượng bù lại chất lượng, tu vi của yêu thú nhất thời đã giảm lại càng giảm. Rất nhanh, đã giảm đến cảnh giới linh yêu. Kim Bích Hàm hủy bỏ đạo pháp thần thông, thả lại hồn phách yêu thú. Yêu thú lập tức giãy dụa kịch liệt. Yêu khí trên người rồi rào, tu vi tăng lên, nhưng chung quy vướng tại cảnh giới linh yêu đỉnh phong, chết sống dã dượi cũng không thoát khỏi bàn tay như kim sắt của Nhị Lang Thiên Quân. Bắt giữ được một đầu kiếp yêu, đó là một kết quả cuộc chiến. Sở Vân, Kim Bích Hàm, Nhị Lang Thiên Quân ba người hợp tác chặt chẽ, lại thi triển đủ loại thủ đoạn. Trong lúc phối hợp không có bất kỳ sai lầm nào, lúc này mới không tổn hao một cọng tóc bắt giữ một con kiếp yêu, nếu trong đó có bất kỳ người nào, có chút trần trừ, có lẽ con kiếp yêu này đã chạy thoát, giết chết dễ dàng, bắt được lại càng khó. Mãi đến lúc này, ba người mới dụ bận vẫn ung dung, tinh tế quan sát con yêu thú thần bí này. Đây là một con cá, nó dài đến nửa trượng, chiều rộng chỉ có hơn 1 thước, thân hình cực kỳ dài nhỏ cứng cỏi, hơn nửa bẹp Đầu cá trình bén nhọn hình tam giác, đuôi cá trình hình chữ thập. Bảy vảy trên thân, dày tinh tế, hiện ra một loại ánh sáng màu trắng chói mắt. Con cá giãy dụa kịch liệt, bảy vảy do ma sát với yêu binh bao tay của Nhị Lang Thiên Quân, tuôn ra những đốm lửa. Khí lực thật lớn, bảy cá quá cứng. Ánh sáng trong mắt Nhị Lang Thiên Quân bắn ra bốn phía. Hai bao tay này của hắn là truyền thừa từ phụ thân hắn chính là yêu binh chủ lực của Sở Bá Vương nhất, kiếp yêu tu vi 900 vạn năm, chỉ hiện nay hai bao tay này, chỉ vì di trúc của Sở Bá Vương, đi theo Nhị Lang Thiên Quân, không chân chính bị hắn nắm giữ. Bởi vậy chấn áp có vẻ gian nan. Đây là cá gì vậy? Thoáng nhìn, giống như là một thanh ngân kiếm. Sở Vân nói, "Ngân kiếm." Cuối cùng Tiểu Tiểu Hiền nhẫn nại không được, từ trong tiên nang chui ra. Hắn thấy con ngư yêu này, hai mắt liền tỏa sáng. Đây là một con Cực Không Phi Kiếm Ngư à? Hắn nhận ra lai lịch con cá này, đây là yêu thú phi ngư đã biến mất từ thời thượng cổ. Nó tốc độ và công kích, có thể đứng hàng đầu trong danh sách tất cả yêu thú trong thiên hà. Nghe nói cổ nhân sáng tạo loại binh khí, kiếm, chính là linh cảm cảm nhận từ loại phi ngư này. Cực Không Phi Kiếm Ngư, tốc độ không gì sánh nổi, chạy nước rút Ngay cả không khí cũng phải bị xé rách, sắc bén đến cỡ nào. Tên này thật sự rất chuẩn xác. Trưởng môn, có thể tặng con phi ngư này cho ta hay không?" Tiếu Tiểu Hiền khẩn cầu nói. Hàn Am hiểu tốc độ, phong cách chiến đấu cũng lấy du kích, thần tốc là chính. Phi ngư này cực kỳ thích hợp với hắn. Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân, Kim Bích Hàm trao đổi một chút, cuối cùng bù cho Nhị Lang Thiên Quân một ít đan dược. Tạm thời trấn áp con phi ngư này ở tại Tinh Hải Long cung, ngân kiếm là thuộc về ngươi." Sở Vân nhìn Tiểu Tiểu Hiền nói, "Tuy nhiên tạm thời do ta bảo quản, lúc này linh quang tiểu tiểu hiền còn không đủ để chống đỡ con kiếp yêu thứ hai, trưởng môn vẫn để tiểu hiền ta ra sức đi. Tất cả bảo bối đều trốn không thoát khỏi mắt ta." Tiểu Tiểu Hiền hưng phấn vỗ ngực, chủ động xin đi giết giặc. Tiểu Tiểu Hiền nói không phải mạnh miệng, Hắn thực sự có năng lực như vậy, bất kỳ bảo vật gì đều trốn không thoát khỏi mắt hắn. Đó là bởi vì hắn có được bảo quang nhãn. Đây là linh khí tầm bảo thử cải tạo, khiến con mắt hắn biến đổi một cách vô tri vô giác. Bồi dưỡng thành bảo quang nhãn, chỉ cần mở bảo quang nhãn ra, ngoại trừ bị bức tường đạo lý che phủ, lưới pháp tắc che giấu ra, hắn có thể phát giác tất cả bảo vật trong tầm nhìn, không phải cậy mạnh Thương tích trên người ngươi còn chưa hoàn toàn phục hồi." Sở Vân nói. "Hắc hắc hắc, không có gì đáng ngại. Trưởng môn, tuy rằng thế ngoại đào nguyên xinh đẹp, nhưng chung quy nếu tiếp tục dưỡng thương, nghẹn cũng đủ chết. Để cho ta nhìn xem, bảo bối à bảo bối, chủ nhân của các ngươi đến đây." Tiểu Tiểu Hiền xoa tay, mở hai mắt, tản mát ra từng đạo kim quang. Ở trong tầm nhìn của hắn, biển mây đều biến mất. Một mảnh ưu ám Tất cả cảnh sắc đều nhạt đi Chỉ có bảo vật mới có thể phát ra vàng rực Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 569 Lục kình hắn thuận thế hướng về phía trước Liền thấy cách đó không xa Có một đoá bảo quang màu hoàng kim Lóng lánh Hào quang phát ra đến lóa mắt Thật lớn Màu vàng tuyệt đẹp Bảo bối tốt à Tiếu Tiểu Hiền nhất thời phát ra một tiếng sợ hãi. Hắn lại quay đầu, ở hướng tây bắc cũng phát hiện có ba đóa bảo quang vàng óng ánh, đang dao động tỏa sáng. Quang cầu ít hơn, mức độ sáng ngời cũng lộ vẻ bạc nhược. Sao, tuy nhỏ, nhưng sống động gấp 10 phần. Đường cong này, độ cong này, chậc chậc. Tiếu Tiểu Hiền thấp giọng thì thào, vẻ mặt si mê. Hắn nhìn quanh một vòng, đang muốn nhắm mắt Bỗng nhiên toàn thân chấn động. Ở trong tầm nhìn độc đáo của hắn, hắn phát hiện phía bắc lại có một đoàn bảo quang óng ánh vàng. Số lượng nhiều như thế, cho nên khi hội tụ lại, giống như một con sông hoàng kim, cuồn cuộn tiến về phía trước. Ta kháo, màu vàng tuyệt đẹp, thật nhiều, rất hùng vĩ. Chính là nơi đó, chính là nơi đó. Tiểu Tiểu Hiển khôi phục tầm nhìn bình thường, liên tục nháy mắt, chỉ vào hướng bắc. Cảm xúc vô cùng kích động. Uy, các ngươi làm sao vậy? Khẩn trương khởi hành nha. Thấy vẻ mặt ba người khác cổ quái nhìn về phía mình, Tiểu Tiểu Hiền không hề phát hiện. Gấp đến độ muốn dậm chân. Nửa canh giờ sau, cuối cùng bốn người tiếp cận mục tiêu Tiểu Tiểu Hiền đã trì. Thiên Mã. Trời ơi, đàn Thiên Mã hoang dã. Đôi môi anh đào của Kim Bích Hàm hé mở, hoàn toàn kinh ngạc. Ba người còn lại cũng mở to mắt, kinh ngạc không nói lên lời. Xuyên qua mây mù mỏng manh, bọn họ thấy mấy nghìn con thiên mã hoang dã, mặc sức phi nhanh trong biển mây, toàn thân chúng nó trắng như tuyết. Bốn chân thon dài mạnh mẽ, cơ thể rắn chắc, hai cánh màu bạc, là tinh linh tự do bay trên không chung được con người ưa thích. Không dưới năm nghìn con thiên mã, bốn vò bay vút lên, cấp tốc chạy trốn trên bầu trời. Hai cánh trên lưng ngựa, rộng lớn mạnh mẽ, trắng như tuyết, sáng lạn như kim ngân. Mỗi một lần vỗ cánh, thiên mã trước mắt đã di chuyển được một đoạn ngắn. Thiên mã là yêu thú có săn thuộc tính vân và thuộc tính không gian. Tuy rằng nó lấy thuộc tính vân là chính, thuộc tính không gian là phụ. Hơn nữa cũng chỉ sẽ một loại đạo pháp thiên phú di chuyển trước mắt trong không gian. Nhưng trong lịch sử Tinh Châu, Nó cũng là yêu thú không gian duy nhất sống quần cư Thiên mã đã sớm biến mất trong tinh châu Lúc này ở trước mắt đã có hơn 5-6.000 con Chúng nó phi nhanh trong đám mây Lãng mạn giống như một bài thơ Cảnh tượng thiên mã phi nhanh thật bao la hùng vĩ Dung động tâm linh mọi người Năm đó đường cầm quốc được tôn xưng là cường quốc đứng đầu Chính là bởi vì có một đoàn 6.000 kỷ binh thiên mã Tung hoành thiên hạ Mọi việc đều thuận lợi Nếu có thể bắt được đàn thiên mã, chiến lực của thư gia ta sẽ lập tức tăng lên một cấp bậc. Sở Vân động tâm, cho dù là yêu thú cùng loại, đối với những người khác nhau sẽ có giá trị không giống nhau. Đối với Nhị Lang Thiên Quân, tiểu tiểu hiền mà nói, thiên mã là một loại yêu thú phi hành, khéo về sự chịu đựng và tốc độ, nhưng có cũng được không cũng chẳng sao. Nhưng đối với Sở Vân và Kim Bích Hàm mà nói, Thiên mã chính là một loại tài nguyên mang tính chiến lược. Một đội mấy nghìn tinh binh thiên mã có thể tăng lực lượng quân sự của quốc gia lên một cấp bậc mới. Năm đó đoàn kỵ binh thiên mã được xưng là tinh binh đứng đầu. Vinh quang của thời đại đều bao phủ ở trên người mỗi một kỵ sĩ thiên mã, chất chứa sự hy vọng của mỗi một tấc đất của Đường Cầm quốc. Tuy nhiên, muốn bắt được đàn thiên mã này tuyệt đối không dễ dàng. Kiềm chế cảm xúc vui mừng, Sở vân nhíu mày, phát hiện, trong đàn thiên mã có mười lăm đầu kiếp yêu, gần nghìn con linh yêu, trong đó linh yêu đỉnh phong có ba trăm con, còn lại đều là đại yêu. Ngay cả một con tiểu yêu thú cũng không có, loại thực lực này, quả thực là khủng bố, mười lăm con kiếp yêu, số lượng này thật khó có thể tưởng tượng được, đây mới chỉ là một yêu thú nhỏ, biển mây rộng lớn như thế, không biết tồn tại bao nhiêu kiếp yêu. Kim Bích Hàm suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể tưởng tượng được, cho tới bây giờ không có ngư yêu sư nào có thể đặt chân tới thế giới tầng thứ 7, từ thời thượng cổ luôn phát triển, tích lũy cho tới bây giờ, nội tình đã thâm hậu đến mức độ vô cùng khủng bố, đản thiên mã này, chúng ta muốn nuốt vào, cũng không dễ dàng gì. Sở Vân nhíu mày, bắt một hai thiên mã, cũng không khó khăn, tuy nhiên nó lại không có giá trị Trong bốn người không thiếu yêu thú phi hành, muốn bắt, đã bắt chọn một đám. Sau khi trở lại Tinh Châu chậm rãi bồi dưỡng, hình thành đoàn tinh binh Thiên Mã. Một ngày kia, đưa lên chiến trường, có thể khiến bốn biển phải kinh sợ. Thậm chí, ngay cả phương pháp bồi dưỡng đoàn tinh binh Thiên Mã, Sở Vân cũng không thiếu. Phương pháp này được nắm giữ trong tay các cực nhạc tiên phi, nói cách khác, chỉ cần bắt được đàn Thiên Mã này, qua thời gian chắc chắn có thể hình thành lực lượng. Lực lượng này, mặc kệ là đối với Chư Tinh quần đảo vừa được thống hợp, hoặc là Đôn Hoàng quốc vừa trải qua nội loạn đều vô cùng cần thiết. Một mặt tiềm hành theo dõi đàn thiên mã từ phía xa, một mặt bốn người cùng thương nghị, cần có phương pháp chiến thuật mới có nhiều khả năng bắt được mấy nghìn thiên mã này. Nhưng kết quả thương nghị cũng không lý tưởng. Đối mặt với đàn thiên mã có được 15 con chiến lực kiếp yêu đoàn kết chân thành, Lấy chiến lực của bốn người giết chết chúng cũng khó khăn, đừng nói tới bắt sống. Càng quan trọng hơn, tầng thế giới này rộng lớn vô ngần, khó có thể lợi dụng địa hình, cho dù dùng không gian trận pháp cũng không khiến Thiên Mã bị khốn đốn được. Thiên Mã có thể di chuyển trong chớp mắt, phá vỡ không gian tiến ra. Tuy rằng chúng không thể lĩnh ngộ bất kỳ đạo pháp không gian gì, chỉ có thể vận dụng loại đạo pháp Thiên Phú thuần di này, nhưng cũng đã đủ khủng bố, tinh binh phi mã năm đó chính là bằng chứng tốt nhất cho điểm này. Thiên Mã gần ngay trước mắt, lại bất lực. Trừ phi là ba hầu cấp liên thủ, hoặc là một vương giả ra tay, nếu không khó có thể bắt giữ đàn thiên mã này. Kim Bích Hàm thầm thở dài một hơi, cảm thấy hối hận, nhìn thấy được ăn không đến. Ôi, số ta thật khổ. Tiểu Tiểu Hiền nắm tóc, vô cùng buồn bực. Các ngươi chưa phát hiện được điểm gì kỳ quái sao? Trong mắt Sở Vân lóng lánh đốm lửa trí tuệ, trong đàn thiên mã hoang dã này không có một con nhỏ, chỉ có ngựa trưởng thành. Hiện tượng này cũng không bình thường. Biển mây rộng lớn, không phải mây chính là xương, thiên mã muốn sinh tồn được, không có khả năng màn trời chiếu đất. Chúng nó nhất định có nơi sinh sống. Nhị Lang Thiên Quân cũng chú ý tới điểm này, đi theo chúng. Sở Vân nói như đinh đóng cột. Hồng yêu không màu, ám độ toa đồng loạt thi triển, thân hình bốn người biến mất, theo sát phía sau đàn thiên mã. Một lát sau, giữa biển mây bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Đảo nhỏ trong biển mây, Tiểu Tiểu Hiển kêu giá tiếng, vui mừng vì bất ngờ, thật hấp dẫn. Kim Bích Hàm cũng nhếch khóe môi lên, lộ ra vẻ tươi cười. Đàn thiên mã này chạy thẳng về hướng bóng đen. Rất rõ ràng, đây chính là nơi chúng sinh sống ở giữa biển mây. Không khó có thể đoán được, ở nơi sinh sống này, nhất định có ngựa con cấp ấu yêu, cấp tiểu yêu. Bốn người sở vân không có năng lực đi săn đàn thiên mãi trưởng thành này, nhưng bắt một vài ngựa con trở về, tốn một ít thời gian, cũng có thể bồi dưỡng ra tinh binh thiên mã. Không đúng, đây không phải đảo nhỏ, tới gần đảo nhỏ, bỗng nhiên sở vân biến sắc. Đây là Lục Kình. Trời ơi, thật sự là Lục Kình. Ba người còn lại cũng phát hiện ra điểm này, vội dừng bước. Xuyên qua đám mây mù nhàn nhạt thấy một con yêu thú cá voi, chậm rãi dập dềnh trong biển mây. Nó khổng lồ như thế, thân hình rộng lớn, tương đương với hai thư gia đảo sáp nhập lại cùng một chỗ. Từ trên cao nhìn xuống, quả thực là một đại lục nhỏ. Lục Kình là một loại yêu thú kỳ lạ. Hình thể nó cực kỳ khổng lồ, nhưng tính cách lại vô cùng hiền lành. Nó có sẵn thuộc tính ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, những thuộc tính cấu thành một loại tuần hoàn kỳ diệu, khiến nó tràn mát ra sức sống bừng bừng. Con lục kình trước mặt, trên lưng có bướu ù, giống như đất phì nhiêu nhất ở địa thế. Trên lưng đầy khe rãnh ngang dọc, có ngọn núi cao ngất, cũng có thảo nguyên bằng phẳng, mặt trên trải dài đầy hoa cỏ, cây cối thậm chí còn có sông nước, nước sông trong suốt theo dòng chảy, tạo thành mạng lưới dày đặc, phân bố trên toàn bộ thổ địa, mang đến sức sống vô hạn. Đầu nguồn con sông là một suối phun bàng bạc tới tận trời. Con suối này chính là do Lục Kình phun qua lục khí, vô số loài thù sinh sống ở trên lưng nó, tạo thành dây vòng tròn vật đặc biệt có ở biển mây. Sở Vân truy tìm tung tích của đàn thiên mã Sau khi ở trên không trung vòng quanh Lục Kình một vòng, cũng từ từ hạ xuống phía dưới. Hình thể yêu thú lớn đứng đầu thiên hạ, quả thật là danh bất hư truyền. Mặc dù ta có thể thu phục con Lục Kình này, nhưng tiên năng của ta lại không chớ nổi. Sở Vân Tán thưởng nói, Lục Kình trong tinh châu đã sắp bị tuyệt chủng, nghe nói sát biên giới hải, chỉ còn sinh tồn một hai con. Một con lục kình duy nhất được Ngự Ưu sư chúng ta nắm giữ trong tay có tu vi kiếp yêu 800 vạn năm, người này chính là Lục Kình Vương, một trong thất vương." Kim Bích Hàm nói. Trên lưng Lục Kình căn bản không còn thiên mã nhỏ. "Các ngươi nói xem tiếp theo nên làm gì?" Tiếu Tiểu Hiền hỏi. Nghe nói trong cơ thể Lục Kình tương đương với một động ngầm khổng lồ. "À, ta có chút hiểu ra rồi." các yêu thú điều an bài nuôi nấng các ấu yêu trong cơ thể Lục Kình, mà yêu thú trưởng thành thì sinh tồn trên lưng Lục Kình. Khi nguy cơ tiến đến, những yêu thú sẽ xuất lực, tiến hành chiến đấu bảo vệ. Hai mắt Nhị Lang Thiên Quân sáng ngời, phỏng đoán nói: Bốn người chợt trầm mặc không nói gì, điều Nhị Lang Thiên Quân nói vô cùng có khả năng, không thể nghi ngờ. Tự nhiên, nhiên huyền bí đã thể hiện sức hấp dẫn của mình qua cách thức tồn tại kỳ lạ này. Con người so với toàn bộ trời đất, thật sự rất nhỏ bé. Tự nhiên huyền bí luôn thăm dò bất tận. Sở Vân ha ha cười, khó trách năm đó Du Hoàng Sieng năng thám hiểm xung quanh. Ta có chút hiểu tâm tính của vị này cường giả. Còn chờ gì nữa, xâm nhập trong cơ thể Lục Kình, không chỉ có áo yêu của thiên ma. Còn có ấu yêu khác đều đang chờ chúng ta. Chúng ta cùng nhau tiến vào trong cơ thể nó. Tiếu Tiểu Hiền hưng phấn la lên. Thừa Dịch Lục Kình mở cái miệng khổng lồ ra, nuốt mây hút xương, bốn người Sở Vân thuận lợi tiến vào trong. Trong cơ thể Lục Kình cũng không tối. Ngược lại, trên bách dài đầy các loại yêu thực rêu cỏ, trong bóng đêm tản mát ra đủ mọi màu sắc rực rỡ nhuộm xung quanh thành thế giới ly kỳ mộng ảo. Hồng yêu không màu bọc bốn người, trôi nổi, từ từ tiến về phía trước. Máu của Lục Kình như dòng nham thạch chảy trong huyết quản, mang đến nhiệt lượng ấm áp lan tỏa khắp nơi. Dọc đường đi, quả thực nhìn thấy đủ loại yêu thú. Phần lớn đều là những loài hiện tại đã biến mất trong tinh châu. Những yêu thú, yêu thực đều có tu vi tương đối thấp cao nhất là linh yêu, đại yêu, tiểu yêu chiếm phần lớn. Chúng nó đều tuân theo quy luật tuần hoàn của tự nhiên, theo dây chuyền sinh vật chặt chẽ. Con mồi và kẻ săn mồi tồn tại đủ mặt trên người chúng. Lãnh địa nuôi nấng yêu thú cỡ lớn được phát hiện đầu tiên cũng không phải là thiên mã, mà là hoàng lê long thu. Đây là yêu thú loài rồng, đại danh lừng lẫy trong tinh châu, được gọi là tiểu thổ long đứng sau 10 yêu vật yêu thú tuyệt long, ở Tinh Châu, loại yêu thú này có giá trị rất cao. Theo Tiếu Tiểu Hiền giới thiệu, một con ấu yêu hoàng nê long thu có thể bán đấu giá đến 10 vạn thiên cương thạch tệ, chú ý là thiên cương thạch tệ mà không phải là địa sát thạch tệ. Cái giá này bằng thuế thu được trong mấy năm của thư gia chủ đảo. Nhưng hiện tại, mấy trăm con ấu yêu hoàng nê long thu đang bơi lội thỏa thích trong vũng bùn. Loài rất hiếm có này hiện tại lại giống như rau cải trắng trong chợ. Còn chờ gì, làm thôi." Tiểu Tiểu Hiền mài đao xoàn xoạt, đang muốn thu hoạch lớn, lại bị Sở Vân ngăn lại. "Không nên hành động thiếu suy nghĩ." Sắc mặt Sở Vân nghiêm trọng. Hắn mở thiên nhãn ra, thấy năm tổ nguyên khí thật lớn, bịt chặt ở sâu trong vũng bùn, có năm con kiếp yêu long thu đang bảo vệ chỗ này. Năm con kiếp yêu này cũng không là long thu bình thường. Sở Vân có thể cảm thấy trên người chúng lộ ra một phần tử khí mờ ảo. Đây là năm con kiếp yêu đã tới cực hạn, sắp chết ra. Chúng nó chính xác là gần đất xa trời, vì toàn bộ tộc đàn yên lặng tản ra ánh sáng và năng lượng cuối cùng, nhưng ngàn vạn lần không thể xem thường chúng. Sắp chết quay trở lại phản công thường khiến cho người ta ngạc nhiên nhất là yêu thú tu vi kiếp yêu đỉnh phong. Sau khi Sở Vân giải thích một phen, mọi người đều hoảng sợ không thôi. Tiểu Tiểu Hiền ngồi sổng trên mặt đất, ôm đầu, vô cùng thất vọng và thống khổ, nói như vậy, chẳng phải là chúng ta ngồi xem Bảo Sơn gần trong gang tấc, cũng chỉ có thể quay về tay không sao? Truyện được phát tại trang web truyệnaudio.mới.com Chương 570, Hoàng đế Long thu sắp đến thời khắc thế giới Long môn đóng cửa rồi. Kim Big Hàm khẽ nhíu mày, giọng điệu không khỏi có vẻ nôn nóng. Thời gian hiện tại, mỗi 1 phút đều đáng giá ngàn vàng, hết sức quan trọng. Chim chết vì ăn, con người chết vì tiền tài, đây là bi kịch. Từ xưa đến nay, bảo trì mốt tư tưởng bình thường, cho dù không chiếm được bất kỳ thứ gì thì phải làm thế nào? Nếu năm đầu kiếp yêu phản công, rất có thể sẽ làm chúng ta bị thương. Càng quan trọng hơn chính là, một khi đại chiến, tất sẽ gây ra rung chuyển. Đừng quên, nơi này là trong cơ thể Lục Kình, đại bản doanh của vô số yêu thú. Vẻ mặt Sở Vân bình tĩnh nói, ngay cả bọn họ có yêu vật không gian, có đạo pháp. Ẩn thân cũng không chống nổi vô số yêu thú nơi này. Những yêu thú Yêu thực, phần lớn là loài thời thượng cổ, đủ loài đạo pháp thiên phú hủ, nhất định có năng lực khắc chế đạo pháp. Ẩn thân, mặc dù có thể đào thoát, thiên mã, cực không phi kiếm ngư đều là loài có thủ đoạn truy kích yếu tố nhất. Không nên vì cái nhỏ mất cái lớn, tất cả tỉnh táo lại. Sở vân lại nhắc nhở, nghe được sở vân nhắc nhở như vậy, sắc mặt tiếu tiểu hiền chậm rãi bình tĩnh. Kim Bích Hàm đang khẽ nhăn mày lại, cũng lặng yên giãn ra. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, chỉ kinh nghiệm chưa đủ, rất ít gặp được tình hình như vậy, mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Hiện nay tỉnh táo lại, đều ý thức được vừa mới rồi đã quá thất thố. Nhị Lang Thiên Quân thầm liếc mắt Sở Vân một cái, cảm xúc trong lòng có chút phức tạp. Trong lòng hắn rõ ràng, trong 1 phút vừa rồi, chính hắn cũng có chút cảm giác không nhịn được Nhưng Sở Vân lại không hề động tâm, tâm cảnh như một. Hắn lặng lẽ ghi nhớ sự thiếu sót của mình, đây là điểm đáng để hắn học hỏi từ Sở Vân. Lén lút rời khỏi nơi này, bốn người tiếp tục tiềm hành ở trong cơ thể Lục Kình. Dọc đường đi, bọn họ phát hiện không ít lãnh địa sinh sống của yêu thú tộc đàn, trong đó có đàn Thiên Mã hoang dã. Gần ngàn con thiên mã nhỏ đang vô tư chạy nhảy trong này, nhưng đáng tiếc chính là Tình hình ở những lãnh địa này cũng tương tự như lãnh địa của Hoàng Lê Long Thu, đều có lão thú sắp chết, âm thầm tiềm tàng, hộ vệ của tộc đàn, thậm chí còn có cả yêu thực cũng có tình huống tương tự vậy. Rất nhiều địa vực yêu thực như rừng trúc, nắm đàn, dây mọc thành bụi, đều có kiếp yêu sắp chết trông coi. Chuyện tiên hiệp thế giới thứ 7 mở ra lần đầu, không biết tích lũy bao nhiêu vạn năm, số lượng những kiếp yêu, thật sự là khiến người ta giật mình. Kim Bích Hàm cảm khái trước sự thâm hậu này, chỉ cần là kiếp yêu chúng ta nhìn thấy dọc đường đi đã có hơn 50 loài, giữa biển mây, nhất định không chỉ một đầu lục kình, tưởng tượng một chút, tổng số toàn bộ kiếp yêu trong biển mây sẽ khủng bố như thế nào. Nhị Lang Thiên Quân nói tới đây, vẻ mặt ngưng trọng, "Ôi, xem ra chuyến đi lần này của chúng ta thật sự vô ích. Thời gian thế giới Long Môn đóng cửa đá chỉ còn lại có nửa canh giờ." Tiêu Tiểu Hiền thở dài một tiếng, hắn vẫn có chút không cam lòng, tuy nhiên bị Sở Vân kìm chế, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Đột nhiên, có sự thay đổi khác thường, trong cơ thể Lục Kình, đất dung núi chuyển, phát sinh chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, Lục Kình phát ra tiếng giống giận dữ, tiếng gầm cuồn cuộn, rung trời động đất. Thân hình bốn người Sở Vân cũng bị lắc lư, nham thạch trên đỉnh đầu không ngừng vang tung tóe như muốn trùng về phía bọn họ. Sở Vân Vũ tiên nang trấn yêu tháp bay ra, yêu binh khí vận này vẫn chỉ là cấp số linh yêu đỉnh phong. Hắn gắn nó lên đỉnh đầu, thân tháp chấn động, tản mát ra quang mang màu vàng, vô số nham thạch bị hào quang chiếu tới, tất cả đều tan vỡ, lại bị sóng khí kéo đi, bay rơi xuống xung quanh bốn người Sở Vân, nhưng phiền phức vẫn không chấm dứt. Các yêu vật tộc đàn trong cơ thể Lục Kình đều dao động và hỗn loạn. Vô số yêu thú giống giận truyền từ bên ngoài cơ thể Lục Kình. Điều này khiến bốn người Sở Vân nhìn nhau, cực kỳ tò mò đối với chuyện đã xảy ra ở thế giới bên ngoài. "Ôi, đáng giận bát phương siêu thiên kính ta đã bị hủy." Tiếu Tiểu Hiền thở dài một tiếng, bằng không có thể phát hiện bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhị Lang Thiên Quân cười cười, lấy ra một bình phong. Sau khi thôi động đạo pháp chính xác, quang ảnh trên bình phong quay cuồng biến hóa một hồi, rất nhanh lộ ra cảnh tượng khác thường bên ngoài. Xem ra, di sản của Sở Bá Vương thật sự rất phong phú. Trong lòng Sở Vân thầm nghĩ, chợt ánh mắt nhất thời cứng lại, bị cảnh tượng trong bình phong thu hút. Sao Tham Lang Vương lại ở nơi này? Kim Bích Hàm kinh hãi kêu lên một tiếng. Không phải Oan gia không gặp mặt. Hừ xem ra hắn muốn thu phục Lục Kình, kết quả bị phản công. Tiểu Tiểu Hiền cười rộ lên, hắn thật không may. Trong thân Lục Kình có nhiều kiếp yêu như vậy, ngay cả cường giả Vương cấp cũng không chống được, nhất định khiến hắn chịu không nổi. Đây là một trận đại chiến, ngàn vạn yêu thú bao vây tấn công Tham Lang Vương. Tham Lang Vương muốn thu phục con Lục Kình này, giống như muốn đoạt đi gia đình của chúng. Điều này khiến tất cả yêu vật sinh tồn ở trên người Lục Kình đều cùng chung kẻ thù. Tình cảnh này giống như phòng đoán trước kia của Nhị Lang Thiên Quân, nhưng tình cảnh chiến đấu ngoài dự kiến của Tiểu Tiểu Hiền, không ngờ Tham Lang Vương chiếm thế thượng phong. Hắn phát ra linh áp vương cấp, trấn áp toàn trường, tóc đen lay động, nhìn bốn phương bằng nửa con mắt, như thiên thần nhìn xuống nhân gian. Chỉ cần linh áp này khiến cho phần lớn yêu thú hoang dã, các yêu thực nhận sự áp chế thật lớn, chiến lực phát huy không đến một nửa, chỉ có kiếp yêu mới có thể phát huy ra 6-7 thành sức chiến đấu. Không thể nghi ngờ, trong hỗn chiến, yêu vật hoang dã lộ ra thiếu sót thật lớn, chúng nó căn bản không có sự phối hợp, lực lượng chiến đấu rất nhiều nhưng đều ủng phí, hao tổn sức lực, thật là đáng tiếc chỉ cần có một người chỉ uy phía sau, có thể khiến Tham Lang Vương không chống đỡ nổi. Tiếu Tiểu Hiền bóp cổ tay thở dài, giọng điệu oán hận. Trí tuệ của yêu thú hoang dã có hạn, mặc dù trí tuệ kiếp yêu đã giống như người thường, nhưng như Tham Lang Vương, đã sớm có trí tuệ siêu phàm thoát tục, đạt tới một loại cảnh giới đỉnh phong. Nhị Lang Thiên Quân bình luận, trí tuệ chiến đấu của Tham Lang Vương vượt xa những kiếp yêu hoang dã.